Video truyện kiếm hiệp chương dụ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 34 Linh Mã Hùng Phong Tác giả tuyết nhạc Diễn và đọc Chương dụ. Tây Thiên Thần ông khẽ câu mài rồi nói Vậy là người không thể bỏ rời con nhỏ đó chứ gì Dân Long cười ngưỡng ngùng nói Vị nghĩa mũi này của giảng bối thần thế rất tội nghiệp Cả gia đình ba đời thái đều chết trước chính nghĩa nhai lẽ dĩ nhiên giảng bố với nàng ta phải đồng cam cộng khổ để báo mối huyết thù này. tây thiên thần ông gật đầu Quá đúng là phải như vậy tuy nhiên ngươi phải thành thật trả lời với lão phù người không phải cưới nàng làm vợ chứ vân long nghiêm túc nói tiền bối xem vân long này là hạng người như thế nào vậy đại thù chưa báo trong lúc này sao có thể nói đến chuyện hôn nhân được tây thiên thần ông cười hô hố <cười> Vậy thì tốt, lão già này có thể giúp người cứu nàng ta, nhưng ngày đêm nay thì chưa được, đợi tối mai hẳn tính, thế nào? Dân Long gật đầu, dạng bối xin tuần lệnh, Tây Thiên Thần ông lại hạ giọng rồi nói tiếp. Đây không phải là chốn hiền lành gì, người phải hết sức thận trọng, lão phù đi đây. Lón một cái thì lão đã mất dạng, Dân Long ngẫm nghĩ chốc rát, đoạn theo đường cũ phi thần xuống ngạo thiên phong. Đêm đen tối mịch, dần lòng thoáng phân biệt phương hướng, đoạn thẳng về hướng trích quyết khóc. Chàng chợt nghe lòng bồi hồi sốn sang, trọng trách của chàng là phải báo phục mối quyết thụ của Kim Bích Cung hồi trăm năm trước, trùng chấn thanh huy của Kim Bích Cung. Chàng tâm sự ngỗ ngang, khiến cho thính giác và thị giác đều mất phần linh mẫn. Đàn phóng đi, bỗng nghe tiếng khóc não nề theo gió giọng vào tay. Dân Long giật mình quay về với thực tại, Bởi tiếng khóc ấy rất gần, Lẽ ra thì chàng phải phát giác từ lâu rồi mới phải. Tiếng khóc ấy là của một phụ nữ, Và hết sức thê thiết, Tại nơi hẻo lánh Và tại trong đêm khuya, Sao lại có tiếng phụ nữ khóc lóc như thế này? Dân Long phần vì hiếu kỳ, Phần vì lòng thương hại, Lần theo tiếng khóc đi tới, Nhưng thấy một thiếu nữ chừng 14-15 tuổi, Tóc tai rối bời, Đang nằm mọt trên một đống đá bề bộ, khóc nứt nở. Dân lòng đi đến trước mặt thiếu nữ ấy, rồi khẽ cất tiếng nói. Tiểu cô nương sao lại khóc lóc ở chốn thăm sơn thế này. Thiếu nữ vẫn khóc sức mướt không trả lời. Dân lòng khẽ chau mày lớn tiếng hơn nói. Tiểu cô nương, thiếu nữ giật mình ngẩn lên. Ô, các hạ là ai vậy? Dân lòng trầm giọng: Tiểu cô nương không cần biết ta là ai, ta chỉ muốn giúp đỡ tiểu cô nương thôi. Cứ yên tâm mà trả lời những gì ta hỏi là được rồi. Vì lẽ gì mà tiểu cô nương lại khóc lóc nơi quan vắng thế này. Tiểu nữ nước mắt ràng rụa rồi nói. Tôi tôi không thể nào sống tiếp được nữa. Mà chết thì lại quan ức không cam tâm. Cho nên mới ở đây khóc. Dân lòng quan tâm hỏi. Tại sao vậy? thiếu nữ đưa mắt nhìn chàng rồi bóng lại hòa lên khóc nói. Ông hãy để mặt tôi đi. Các hạ không giúp gì được cho tôi đâu. Hãy để tôi chết cho xong. Dân lòng chau mại. Sao tiểu cô nương biết ta không giúp gì được? Thì tiểu cô nương cứ nói, Cũng đâu có hại gì. Các hạ còn trẻ thế này, Thì làm gì giúp được cho ta? Các hạ có biết ta đã gặp gì hay không? Dân lòng nhìn kỹ thiếu nữ ấy. Chỉ thấy cô bé trầm gai yếm giải. Rõ ràng là con nhà thợ săn dễ mặt đầy thật thà chất phát dứt phát là không phải là người gian xảo chàng bèn khẳng khái nói tài hạ không hỏi thì thôi đã hỏi rồi thì phải triệt để giúp đỡ tiểu cô nương cô hãy nói mau đi thiếu nữ lại thẩn thờ đưa mắt nhìn chàng rồi nói cô nói ra thì cũng vô ích gia đình chúng tôi gặp yêu quái đâu dân long phì cười. cười yêu quái chỉ là bịa đặt thôi làm gì trên đời này có yêu quái thật chứ thiếu nữ lại bật khóc nói các hạ không tin thì thôi ta vốn đâu có muốn nói với các hạ dân long tự biết mình lỡ lời chàng giỏi nói tài hạ tình chứ tiểu cô nương cứ nói tiếp đi thiếu nữ lại ngẹn ngào nói ta tên là dân cô gia đình thở sang trước núi song thân qua đời lâu rồi sống nương vào huynh tẩu cũng tạm qua ngày họ đều rất tử tế với ta dân long châu mày Cô nương chẳng bảo là có yêu quái đó sao? Dân cô gật đầu. ta đã sắp kể đến rồi. Gia tẩu mang thai sắp sanh. Có lẽ chừng 10 hôm nữa thì lâm bộ. Nhưng ba hôm trước vào lúc canh ba. Có ba tên yêu quái đến nhà. Hai tên toàn thân đen đúa. Đã biến hóa thành hình dạng con người. Có thể nói được tiếng người đó. Dân lông lắc đầu. Đó không phải yêu quái mà là con người đó. Dân cô phản bác nói. Chúng ta mặc dù ở trên núi rất ít khi gặp người Nhưng cũng chưa từng thấy loài người như vậy Không phải yêu quái chứ là gì Dân Long giỏi cười rồi nói Thôi được rồi Cứ kể như là yêu quái đi Rồi họ đã làm những gì nè Họ gõ cửa nhà của ta Nhưng Gia Huynh không có mở Rồi thì then cửa bỗng biến thành một đống bột dụng Thế là ba tên yêu quái xông vào Họ sọc thẳng vào phòng của Gia Tẩu Kéo chân đắp người của Gia Tẩu ra Gia huynh bèn chọc lấy một khúc cây đánh họ Nhưng tình yêu quái toàn thân trắng toát Đã há miệng phun ra một luồng khói trắng Gia huynh đã Gia huynh đã Dân cô nghẹn ngào không nói thêm được nữa Dân lòng nóng ruột hỏi rằng Lệnh huynh đã thế nào Dân cô thổn thức một hồi rồi mới đáp, Gia huynh lập tức cứng đờ ra Rồi lạnh cống chết ngay Ta sợ quá trốn vào một góc Không dám động đậy Miệng cũng không dám nói được nữa Tên yêu quái Đặt tài lên bụng của tẩu tẩu Lúc ấy đã ngất xỉu Và bảo đó là song thai một nam một nữ Thật đúng với nhu cầu Thì ra bọn họ định lấy bào thai Trong bụng của gia tẩu để luyện Dân lòng nghiến rằng Bọn họ đã giết chết lệnh tẩu có phải không Dân câu lắc đầu Hai tên yêu quái khác nào Toàn thân bao trùm vải đen Chỉ chừa ra có đôi mắt Theo sau tên yêu quái trắng chẳng nói chẳng rằng lát sau tên yêu quái trắng lại nói lấy thai ngay bây giờ thì quá sớm phải chờ ba hôm nữa vậy đúng là ngày hôm nay rồi dân cô lại khóc tiếp nói phải bọn họ bảo vào canh ba hôm nay sẽ trở lại lấy thai tên yêu quái trắng đã dặn ta phải canh chừng gia tẩu không được để cho chó sói tha đi trong ba hôm nếu xảy ra chuyện gì thì cũng biến ta thành băng đá rồi sau đó nướng ta để nhắm rượu đó Dân lông nóng ruột hỏi, lệnh tẩu đã ra sao rồi? và tẩu hùng mề bất tỉnh xuống, nhưng còn hơi thở và tim vẫn còn đập. Có điều là không động đậy và cũng không nói gì được. Dân lông ngẫm nghĩ, vậy ác là đã bị điểm nguyệt rồi. Dân cô hiển nhiên là không hiểu được lời nói của chàng. Nàng đưa tay lao nước mắt rồi nói tiếp. Sau khi bà tình yêu quái bỏ đi, ta liền chạy vào cầu cứu hàng xóm. Quanh đó vốn có bốn gia đình. Xong không ai dám can thiệp vào Thậm chí ngày hôm sau Bốn gia đình hàng xóm đó cũng xã sợ hãi bỏ đi Họ đều bảo đó là yêu quái Vậy chứ sao tiểu cô nương lại đến đây khóc lóc Dân cô thở dài nói à, thở, thở bé ta nghe nói quyết bì dưới chính nghĩa nhai Chủ trì công đạo cho mọi người Chỉ cần ở đó trích quyết minh quang Là sẽ có người chủ trì chính nghĩa Dân Long cười khải Tiểu cô nương cũng đến đó trích quyết minh quang rồi. Dân cô ngẹn ngào nói. Ta chẳng còn cách nào khác hơn. Đành đến trước quyết bia than gian cầu cứu. Nhưng không có kết quả gì có đúng không? Dân cô nhẹ gật đầu. Ngoài xương người ngỗ ngang chẳng có gì khác cả. Sau đó ta đã đến đây. Bởi không dám về nhà. Bà tên yêu quái kia nhất định sẽ đến giết chết tẩu thẩu của ta mất. Đừng sợ tiểu cô nương. Thử nhớ lại xem tên yêu quái mặc áo trắng kia tướng bạo ra sao hả? dân cô trầm ngâm rồi nói tên yêu quái đó chẳng những mặc trang phục màu trắng mà ngay cả tứ chi ngũ quan cũng màu trắng trắng đến mức như là à như là vôi vậy đó. à đúng rồi sau lưng tên yêu quái đó có một cái quạt to bây giờ đi cứu lệnh tẩu vẫn còn kịp mà nhà của cô nương có xa lắm không? dân cô mừng rỡ nói nhà tiểu muội ở phía trước núi Cách đây chừng tám chín dặm đường. Đại huynh định đến cứu gia tẩu ư. Đại huynh không sợ yêu quái sao? Đừng có lôi thôi nữa. Chúng ta đi mau. Dân cô lập tức đứng phát dậy. Dẫn đường đi trước. Đi được chừng bốn trượng dân long thấy dân cô đi quá chậm. Tính ra tám chín dặm đường ít nhất cũng phải mất đến hai canh giờ. Chàng định bồng hoạt cổng dân cô phi thân. Nhưng nghĩ đến nam nữ thọ thọ bất thân. Chàng thật vô cùng khó xử bèn nói. Đình như thế này thì chẳng thể kịp để cứu lệnh tổ đâu. Dân cô dù đi rất chậm nhưng cũng đã mệt đến thở hổn hển. Thở ngẫm nghĩ rồi nói: "Thế này vậy, tiểu muội nói cho đại huynh biết nhà, rồi đại huynh đi trước, nếu như cứu được gia tộc, bảo toàn được huyết nhục của nhà họ Lưu thì đại ân huệ đó chúng tôi không hề quên ơn." Dân Long giợi nói. "Vậy cũng được, cô nương hãy mau cho biết địa điểm nhà đi." Nhà của tiểu muội ở ngay trước ngủ què lãnh. Ở đây thì đi về hướng chính nam vượt qua hai ngọn núi thì đến ngủ què lãnh. Trên lãnh có năm cây què lớn. Trước lãnh ngoài năm hộ gia đình thọ săn chúng tôi. Ngoài ra không có căn nhà nào khác. Rất dễ tìm Nhân lông gật đầu lía lìa. Được rồi, cô nương hãy ở đây. Hoặc là chậm chậm đi về nhà. Tại hạ đi trước. Đoạn liền tung mình phóng đi về hướng chính nam. Theo lời của dân cô chàng vượt qua hai ngọn núi, quả nhiên đã trông thấy ngọn núi có năm cây què thôi. Vân Long thi triển khinh công đến tột độ phóng đi nhanh như sao xẹt. lên đến đỉnh núi quả nhiên chàng trông thấy năm ngôi nhà lá. Sau bốn lần tung mình, Vân Long đã đến trước mấy ngôi nhà lá kia. Đột nhiên một bóng người từ trong bóng tối phóng ra trầm giọng quát: Ai đó, đứng lại ngay! Vân Long nhìn kỹ thấy đối phương toàn thân y phục màu đen, tay cầm một thanh cương đao. Chính là tên tài xài của chính nghĩa nhà Dân lòng chẳng thèm trả lời Trước quyết kiếm quét nhanh như một tia chớp bạc Người áo đen kia Chưa kịp dùng đau đón đỡ Thì đầu đã lìa khỏi cổ Ngã phịch xuống đất chết ngay tức Mấy ngôi nhà lá đều tối tăm, Chỉ một ngôi nhà ở giữa là Có ánh đèn hắt ra Dân lòng lập tức tung mình lao tới Dung trưởng đánh nát cánh cửa Lướt nhanh vào bên trong vừa trong thấy cảnh tượng trước mắt Chàng liền bất giác rợn cả người Bởi nếu chàng mà đến chậm một bước thì thảm kịch ác đã xảy ra rồi. Nhận thấy đó là hai gian phòng một tối một sáng. Trong gian phòng tối có một chiếc giường ánh đèn mờ mờ. Trên giường là một thai phụ, thần dưới lõa lộ. Một người áo trắng tay cầm trủy thủ sáng quắc đang sắp đâm vào bụng của thai phụ. Dần lòng chẳng chút chần chở, tài trái dùng lên. Lập tức, dẹt ba luồng ánh sáng bay ra nhanh như tia chớp. Bà dịch sáng đỏ ấy, một nhắm vào cổ tay phải cầm trĩ thủ, một vào yết hầu và một vào bên hông của người áo trắng. Trong lúc bất ngờ không hề phòng bị, người áo trắng không khỏi giật mình kinh hãi, y dội lui nhanh ra sau. Xong dù y có phản ứng rất nhanh, đến mấy thì cũng không thể nào tránh khỏi hết ba mũi ánh quyết tiễn của dần lòng đánh được hai mũi ở yết hầu nhưng bên hông một mũi trúng vào cổ tay, chỉ nghe cạch một tiếng. Ngọn chỉ thủ đã rơi xuống đất với một dòng máu đỏ. Người áo trắng không còn màn đến chuyện hạ thủ thai phụ nữa. Y lập tức phóng ra khỏi phòng, nhìn dân lông nhe răng cười. Dân long bất giác rùng mình. Người áo trắng toàn thân đều trắng héo, vốn gây một cảm giác rùng rỡn. Y nhe răng cười lại còn trong khủng khiếp hơn nữa, quả giống như là yêu quái. Đồng thời dân lông cũng nhận ra đây chính là người áo trắng mà chàng đã gặp trên đỉnh ngạo thiên phong. Bởi có bọn tài sai của chính nghĩa nhai theo cùng có thể khẳng định rằng dấu y không phải là người của chính nghĩa nhai thì cũng có quan hệ mật thiết. Bọn thấy một người áo đen tự trong nội thất xông ra cung kính nói. Khải bẩm tứ thiên tùn, có cần tiểu nhân lấy thai trước không? Người áo trắng xua tay. Không được, người không hiểu, nếu làm thương tố nguyên âm và nguyên dương thì sẽ trở thành vô dụng, đợi ta giải quyết xong thằng tiểu tử này rồi hận hãy lấy thài nhi cũng không muộn nhân long chợt động tâm tài trái lại dung lên một giọt ánh sáng đỏ nhanh như chớp bắn về phía người áo đen người áo đen dẻo cong xem ra kém hơn người áo trắng chẳng tài nào tránh né kịp ánh quyết tiễn trúng ngay vào yết hầu y lập tức bật ngã xuống đất chết ngay tức khắc người áo trắng tức giận quá cả gan thật lại dám sát hại tùy tùng của ta Bỗng y há miệng phun ra một luồng bạch khí về phía dân lông. Tuy là há miệng phun ra, xong luồng bạch khí ấy bay đi hệt như là tên bắn và phủ trùm một khoảng hơn cả trưởng Dân long cảm thấy lạnh thấu xương toàn thân run lên. Chàng giọt mình kinh hải. Dội rung động xong chữ, một dòng xoay đỏ bay vút ra. Dân lông chạm vào làng xương trắng, lập tức mấy tiếng rào rào gian dội. Liền thì hơi lạnh tiêu tan và làng xương trắng cũng biến mất người áo trắng mặt vẫn nở một nụ cười gây rợn. y chậm chậm nhìn dân long rồi nói người đã bình an vô sự trước quyền băng chân lực của ta thì không phải là đơn giản Dân tính của người là gì và chiếu pháp của người từ đâu ra dân long cười lạnh lùng nói kim bích cùng chủ dân long tôn gia đã nghe qua chưa vậy người áo trắng cười khăn khát nhảy dựng lên rồi nói ha, ha, ha, ha, Thì ra là kim bích cùng dân lòng Quả đúng là đi mòn góc dài tìm không thấy Không ngờ lại tình cờ gặp ngươi ở đây Vậy là vừa rồi ngươi đã thì triển Dìm dường thất quyển trưởng có phải không Dân long cười khải nói Nhãn lực của lão cũng khá lắm Dìm giường thất quyển trưởng tính thuộc dương cương Giờ đúng khắc chế quyền băng chân lực của lão Điều ấy có là lão chẳng thể phủ nhận được Người áo trắng gật đầu Điều ấy ta không phủ nhận Tuy nhiên nếu ngươi cậy vào diêm dương thất quyển trưởng thoát khỏi tài tà cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Trong khi nói đã đưa tài lấy chiếc quạt to ở trên lưng xuống. Dân long cười khẩy Có lẽ lão cũng biết rõ dân mẫu không chỉ cậy vào diêm dương thất quyển trưởng thủ thắng thôi. Người áo trắng quát to. Bất kể người cậy vào gì nếu ngươi thoát khỏi dưới tài của tứ thiền tôn này. Tây môn dân ta hôm nay sẽ hoành trưởng tự tuyệt Chết cho người thấy đó. Đoạn liền dung quạt lao tới tấn công. Dân Long lách người sang một bên rồi quát. Khoan động thủ đã. Tây môn dân thu hoạt rồi nói. Nếu người tự biết không phải là địch thủ. Hãy xui ta chịu trói. Ta sẽ xử nhẹ cho. Dân Long cười khải nói. Dân mộ muốn hỏi thử. Danh hiệu tứ thiên tồn của lão từ đâu mà có vậy. Tây môn dân phá lên cười. <cười> tứ thiên tồn. Dĩ nhiên là vì ta xếp hàng thứ tư. Chả lẽ người chưa từng nghe nói đến ngũ hành thiên tôn hay sao? Dân lòng nhếu mại lắm bẩm. Ngũ hành thiên tôn. Ngũ hành thiên tôn. Đoạn bóng ngửa mặt cười gian nói. Dân mộ nhớ ra là có tứ nhạc ngũ mà. chưa chẳng nhớ rõ là ngũ hành thiên tôn nào cả. Tây môn ngạo cười rồi nói. Không sai. Bọn ta chính là ngũ hành thiên tôn, đã chia nhau cư trú tại âm sơn, trường bạch, miêu lãnh và gió chi. Dân Long cười khỉnh nói, tà ma tức là tà ma, tự ý đặt danh thiên tôn thì phóng có ích lợi gì chứ. Tây Môn Văn tức giận nói, nội diệt ngươi buôn lời sốc sượt là đã đáng tội chết rồi. văn Long gần giọng, người hãy nói ra mối quan hệ giữa các người với chính nghĩa nhà như thế nào tay Môn Văn buông giọng lạnh tâm nói, Điều ấy không thể cho người biết được, Giả lại người có biết cũng vô ích bởi người đã sắp chết đến nơi rồi. Lại dùng quạt lao tới tấn công dân lòng, Dân lòng nóng lòng muốn hạ địch, Tích quyết kiến chớp nhoáng dùng ra, Diêm dương thất quyển trưởng, Từ đó chuyển sang cam, liền tức lại biến thành màu lam. Chàng Đinh Ninh cùng một lúc thi triển hai môn tuyệt kỹ Sẽ tức khắc hạ sát Tây Môn Văn. Ngờ đâu chiếc quạt xếp của Tây Môn Văn lại biến thành dòng sáng bạc dây kính lấy chàng. tức quyết kiếm và diêm dương trưởng của dân lông, tuy rằng lợi hại, sông chẳng làm gì được dòng sáng bạc của Tây Môn Văn. Trái lại ngay khi chàng biến chiêu, liền tức thời sơ hở sông vào. Dân lông giật mình kinh hải, cảm thấy hơi lạnh phủ quanh. Toàn thân công lực cơ hồ như muốn tiêu tán. Bèn dội, trước quý kiếm tung ra chiều dạng điểm quyết ảnh. Đồng thời thừa thế tung mình lên, lướt ra xa ngoài hai trường. Ngôi nhà lá đơn sơ làm sao chịu đựng nổi cuộc chiến của hai cao thủ thượng đỉnh. Ngay khi dân lông sử dụng diêm dương thất quyển trưởng, Thì đã cột gãi nóc bay rồi. Tây môn dân cười khẳng khắc hét to, Chạy đi đâu cho khỏi đây? Đồng thời đã tung mình đuổi theo dân lông. Dân lông lạnh lùng nói, Ai dám bảo là dân mổ bỏ chạy chứ? tức Quý Kiếm và diêm dương thất quyển trưởng, Lại cùng lúc thi triển, tung ra hai chiêu vô cùng hung hiểm. Tây môn văn lại dung quạt lao tới ngân tiếp. Liền tức thì, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa. Hai người đều lùi ra sau ba bước. Nhân lòng bất giác nghe lòng triểu xuống. Phiến pháp của tây môn văn quá tinh kỳ. Không thể nào nhận định được chiêu thức của lão. Hơn nữa chiếc quạt xếp trông như tờ giấy kia. Thật ra là món binh khí thượng cổ cực kỳ rắn chắc giấu mình không bại thì cũng khó có thể hạ được lão ta Tây môn văn cười sắc lạnh rồi nói Diêm vườn thất quyển chuẩn danh bất hư truyền tích quyết kiếm quy lực vô biên. Tây môn văn này hôm nay kể như là gặp đối thủ rồi <cười> Dân mổ hôm nay kể như đã gặp người thứ ba không sợ hai môn tuyệt kỹ. Cùng lúc thi triển của dân mổ Tây môn văn ra chiều thích thú nói Hai người kia là ai Người thứ nhất là chủ nhân của quyết biển Kẻ đã giả danh chính nghĩa gieo nhiều tội ác. Người thứ nhì là một dĩ nhân miền Tây quan Tân Mộc Thanh tiền bối. Tây Môn Văn phá lên cười nói. <cười> Ra là Tây Thiên Thần. Ông lão xúc sanh đó chưa rời khỏi Trung Nguyên sau. Dân lòng tức giận quá. Lão mới là xúc sanh. Xác nhân hại mạng. Mổ bụng trộm thai. Vậy mới là loài xúc sanh cầm thú. Đoạn lại dung động chính quyết kiếm. Và tung diêm dương trưởng tấn công tây môn vân đã nếm mùi lợi hại đầu dám chậm trễ dội dung quạt xếp nghen đón trước cuối kiếm già quạt xếp chạm nhau chang chát diêm dương thất quyển trưởng thoạt đỏ thoạt vàng lúc xanh lúc lam màu sắc biến đổi liên tục cuộc chiến mỗi lúc càng nhanh và ác liệt đã không còn trông thấy rõ bóng dáng của hai người nữa chỉ thấy loang loáng các màu đỏ vàng xanh lam quyện vào nhau thời gian chậm chạp trôi qua Cuộc chiến đã kéo dài hơn nửa canh giờ. Mỗi bên đều đã công ra hơn 50 triệu Dân Long vừa kinh hải lại vừa nóng ruột. Lúc mới rời khỏi trích quyết cốc, chàng đã ôm ấp chí lớn. Tưởng dựa vào trích quyết kiếm, ánh quyết hoàng cùng diêm dân thất quyển trưởng là đã đủ tung hoành ngang dọc khắp chốn võ lâm Giang hồ khó gặp đối thủ. Ngờ đâu trên cõi đời lại có lắm cao thủ, đã thấy quân trung thánh, tây thiên thần ông rồi hôm nay ngay cả lão ma đầu tây môn văn này cũng đấu ngang tay với mình chàng bất giác nghe lòng triệu nặng trọng nhiệm trùng chấn kim bích cung tiết thân thù sư hận biết đến bao giờ mới thực hiện được chàng đang đắm chìm trong suy tư chiêu thức bất giác thoáng chậm lại ngay trong khoảnh khắc ấy thì tây môn văn lập tức thừa cơ hội tấn công tới tấp dồn dân long thoái lui lia lịa bỗng nghe có tiếng quát to dân long ngươi đã đến ngài tận số rồi Tiếng nói khẳng đặc như là giọng của một lão bà. Dân Long giật nảy mình. Tây Môn Văn cũng không khỏi sửng sốt, dội quay đầu nhìn, Ngọn triếp phiến ở trên tay cũng thoáng chậm lại. Dân Long không hề lơi tay, bởi chàng biết đối phương đã có thêm trợ thủ. Nếu không cấp tóc, lật ngược tình thế thì cục diện càng khó có thể ứng phó. Thế là vừa lúc kiếp phiến của Tây Môn Văn thoáng chậm lại, Dân Long lẹ làng sấn tới tấn công, lại dồn Tây Môn Văn thói lùi liên tục. Tây Môn Văn hét vàng liên tiếp công ra ba chiêu. Tôn Mịnh lùi ra sau hai trưởng, Quay sang người mới xuất hiện rồi nói. Bà là ai? Vì sao cũng muốn hạ sát Dân Long vậy? Thì ra người ấy quả nhiên là một lão bà. Dân Long kinh ngạc. Chàng vốn ngỡ lão bà này là đồng bọn của Tây Môn Văn. Nhưng khi nghe Tây Môn Văn hỏi. Vậy rõ ràng là không phải. Chàng liền đưa mắt nhìn kỹ lão bà bà này. Lão bà bà ung dung cười nói. Lão thần đã phụng mạng đại thiền tồn tới đây Bởi ngoài lão thần ra Không một ai có thể giết được dân lòng Tây Môn Văn ngạc nhiên nói Đại thiền tồn đã phái bà tới đây ư? bà bà thật ra là ai Lão bà cười, <cười> Hãy nhìn kỹ đôi tay của lão thần Có lẽ tứ thiền tồn sẽ nhớ ra lão thần là ai ngay Dân lòng cũng đã nhìn thấy rõ Đôi tay lão bà từ khỉu tay trở xuống đều một màu vàng kim. Chàng lập tức liên tưởng đến kim thủ ngọc nữ. Chẳng lẽ là nàng ta? ngay khi ấy chỉ thấy lão bà nhẹ đưa hai tay lên rồi nói. Tứ thiền tôn còn chưa nhận ra sao? Tay môn văn có vẻ thích thủ, đứng nhìn đôi tay của lão bà. Nhưng tay bà lão khi đưa đến trước mặt của tay môn văn cách còn chừng hai thước. Đột nhiên, mười ngón tay dương ra, chợp thẳng vào ngực của lão ta. Chiều ấy quá ư là hung hiểm và bất ngờ. Tây môn văn chẳng thể nào tránh cho kịp. Dội lùi nhanh ra sau và dung mạnh chiếc quạt xếp ở trong tay. Xong đã chậm một bước rồi. Mười ngón tay của lão bà như bỗng dài ra, chỉ thấy mười luồng ánh sáng vàng cắm vào trước ngực của Tây môn văn. Một tiếng rú thảm thiết vàng lên, rồi thì lại trở về với sự yên lặng. Tây môn văn nằm sóng xoài dưới đất, trước ngực thủng 10 lỗ, nhưng không có máu chảy ra. Nhìn kỹ chỉ thấy 10 cái lỗ đang ngòm kia bị lửa đốt cháy khét. Lão bà cũng không sao đứng dẫn được, người trao đảo liên hội, và không ngớt thở hào hển chân lông dội tiến tới một bước, vòng tay nói. Đà tạ lão tiền bối đã trượng nghĩa tương trợ, lão tiền bối có phải là kim thủ bà bà? Lão bà gật đầu nói, chính là lão thần dần lòng chợt nhớ đến kim thủ ngọc nữ kim thủ bà bà là sư phụ của nàng kim thủ ngọc nữ đã đưa mình tới miêu cương mặc dù lúc ấy mình đang trong cơn hôn mê song người đã cứu mình ác hẳn là sư phụ của nàng giờ trước hết mình nên hỏi thăm về kim thủ ngọc nữ sau đó cảm tạ ơn cứu mạng của bà song chàng chẳng biết nên mở lời như thế nào lại nói lão tiền bối hắn đã hạ sát lão ma ấy bằng dung kim chỉ kim thủ bà bà gật đầu nói không sai quyền băng thần công của y đã luyện đến mức tột bột đào kiếm không làm gì được diêm dương thất quyển trưởng của người tùy thuộc dương cương song quả hầu còn kém nên không thể đả thương y được chỉ có dùng kiềm chỉ của lão thần trong lúc y bất phòng ngờ mời dỡ hết toàn lực miễn cưỡng hạ sát được y bỗng thấy dân cô loạn loạn chạy tới rồi xúc động nói lão bà bà Vì thiếu hiệp này, tiểu nữ xin khấu tạ ân đức cứu mạng. Đoạn liền quỳ sụp xuống đất. Kim thủ bà bà vẽ mặt trơ lạnh rồi nói. Tẩu tẩu người không việc gì cả. Quyệt đạo đã được giải khai rồi. Chỉ ca ca người không còn sống được. Dân cô lập tức lại khóc hu hu. Kim thủ bà bà thở dài rồi nói tiếp. ngươi đừng có khóc nữa. Giờ chỉ có lại ngươi và tẩu tẩu. Người chăm lo cho tẩu tẩu có được không? Dân cô ngừng khóc nói. Tiểu nữ có một vị cô cô ở dưới núi, tiểu nữ sẽ đưa tẩu tẩu đến đó. Kim thủ bà bà gật đầu, vậy thì rất tốt hơn hết, người hãy đi ngay lập tức. Tẩu tẩu của người có lẽ phải 7-8 hôm nữa mới sinh, bây giờ còn có thể đi được vài dặm đường, hãy mau đi ngay đi. Dân cô dân giả lìa lìa, rồi lập tức chạy về nhà thu xếp. Dân lòng chẳng biết nói gì mới phải, nhất thời đứng ngồi không yên hết sức là ngượng ngủng. Chim thủ bà bà khẽ thở dài nói, Nơi đây không phải là chốn an toàn, Cứu người phải cứu cho trót, Chúng ta hãy chờ cho họ rời khỏi, Rồi hắn bỏ đi. Dân lông dội nói, Tiền bói nói rất phải, Thấy là hai người ẩn thân vào bóng tối, Chừng một tuần tà sau, Hai cô tẩu dịu dắt nhau ra đi, Dân cầu dài mang tay nải, Giáo giác nhìn quanh, Đoạn hơi hả nói, Họ đã đi mất hết rồi, Chúng ta hãy đi mau. Rồi hai người trệnh choạn đi xuống núi. Trong theo bóng giáo của hai người, dân long khẽ nói, Lão tiền bối đã phát hiện dân cô, và theo sao đến đây có phải không? Kim thủ bà bà mỉm cười nói, Chẳng giấu gì ngươi, lão thân đã bám sát theo ngươi từ trên ngạo thiên phòng xuống. Sau khi ngươi vừa rời khỏi dân cô, lão thân liền đưa dân cô theo sao đến đây? Dân long chợt giật mình, Kim thủ bà bà bám sát theo mình với mục đích gì? Hai người lặng thân chừng một tàn nhan. Rồi hai cô tẩu đã đi mất dạng. kim thủ bà bà khẽ thở dài rồi nói. Họ đã đi xa rồi. Ta đi thôi. Dân lòng kinh ngạc. Tiền bối. Định đi đâu vậy? kim thủ bà bà trầm giọng. Cách đây không xa. Có một hàng động vắng vẻ. Chúng ta hãy đến đó nói chuyện đi. Dân lòng châu mài nói. Dân bối thật sự muốn tiếp chuyện với tiền bối. Nhưng <cười> người không muốn đi sau. Khi nãy lão thần hạ sáp tầy mồn văn đã bị thọ thương bởi quyền băng trưởng của y Người có biết hay không Theo lẽ người không muốn giúp lão thần giận công điều tức dồn đẩy hàng độc ra ngoài hay sao Dân lòng kinh hải nói Tiền bối thọ thương nghiêm trọng như vậy sao Kim thủ bà bà cười ảo não Ly quả thần công của lão thần đã luyện là một tuyệt kỹ cực nhiệt và cực cương Những công lực quyền băng thông thường rất khó đã thường Mà đã có thể đã thương thế thì lão thân tất nhiên phải là không nhẹ rồi. Dân lòng dội nói. Vậy thì giảng bối chẳng có gì phải đắn đo cả. Chỉ cần chữa được thương thế cho tiền bối. Giảng bối sẵn sàng dấn thân vào lửa đỏ. Muôn thác cũng không quản ngại. Kim thủ bà bà mỉm cười rồi lẩm bẩm khẽ nói. Vậy xem ra cũng không đến đổi phụ lòng đồ nhi ta. Dân lòng không nghe rõ bà ta đã nói gì. Chàng nóng lòng dục. Xin tiền bối hãy đi mau Để giảm bối giúp một tay dẫn công bức độc Kim thủ bà bà thoáng lộn vẻ vui mừng Bèn dẫn trước phóng đi Dần lòng theo sao Vượt qua ngọn đồi thì thấy có một sân thóc Có một ôm um tầm cây cối rậm rạp Nơi tận cùng quả có một hang động Nếu không chú ý thì rất khó có thể phát hiện Đó là một sơn động thiên nhiên Rất khô và sạch Dần lòng theo sau Kim thủ bà bà đi vào Liền giỏi vàng nói Xin tiền bối hãy mau dẫn công bất độc, dạng bối sẽ giúp hết sức mình. Kim thủ bà bà xa sầm nét mặt nói, Người gấp gáp như vậy nóng lòng muốn bỏ đi có phải không? dân lòng chân hẳn. Tiền bối đừng hiểu lầm, ý của dạng bối là tiền bối dẫn công điều thương, càng sớm chừng nào thì càng dễ lấy được chất độc ra ngoài cơ thể chừng ấy. Kim thủ bà bà thở dài nói, Lão thần cũng biết vậy, nhưng trước hết lão thần muốn hỏi người một điều. Xin tiền bối cứ hỏi. Diền Dương thất quyển trưởng là một ngôn tuyệt học gió lâm Nghe đầu tất cả có bãi lần biến hóa, gồm bãi màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, vàng, kim và tím. Mỗi lần biến hóa là một thành. Nhưng từ lần đầu đến lần thứ sáu chỉ phát huy được có sáu lần quy lực. Từ màu vàng, kim chuyển sang màu tím mới phát huy hết mười hai thành quy lực. Chẳng hài người đã đạt đến trình độ ấy hay chưa Dân lòng thoáng đỏ mặt nói Chẳng giấu gì lão tiền bối Thành tựu của giảng bối chỉ biến hóa được Đến giai đoạn thứ sáu là vàng kim Bởi biến hóa đến giai đoạn thứ sáu Đã cần phải có trăm năm công lực Nếu muốn luyện đến giai đoạn thứ bảy Là màu tím thì phải có trên hai trăm năm công lực Giảng bối kiếp này thật cũng không thể nào thành đạt cho được Kinh thủ bà bà mỉm cười nói Người có muốn đạt thành không Dần lòng thoáng ngẩn người rồi bật cười nói Đó là điều mà giảng bối vô cùng ao ước Nhưng không đủ sức đạt tới được Thì biết làm sao hơn Có muốn thì cũng vô ích thôi Được rồi Giờ ngươi hãy giúp lão thân dần công đi Trước tiên giảng bối chỉ sử dụng hai thành chân lực Rồi sau đó gia tăng dần lên cho đến 10 thành Có lẽ sẽ đẩy được hàng độc ra ngoài Nói đoạn đưa tay ra toan đặt lên Quyệt quang nguyên Nơi sau lưng của kim thủ bà bà kim thủ bà bà vội xưa tay nói hải khoan đã Dân lòng rút tay về Chàng ngạc nhiên hỏi Tiền bối còn có chi dặn bảo nữa kim thủ bà bà nghiêm nghị nói Ly quả thần công của lão thần Không thể tiếp nhận chân lực Truyền vào từ quyệt quan nguyên Mà phải truyền vào từ tả hữu Hai quyệt khí hải Thì mới có hiệu quả À ra là vậy Giảng bối xin tuân mạng Dân lòng hai tay nhẹ nhàng đặt lên tả hữu hai quyệt khí hải của kim thủ bà bà. Xong ngay khi chân lực của chàng vừa truyền đến lòng bàn tay chưa kịp nhả ra thì cảm thấy quyệt hoàng nguyên nơi sau lưng đã bị tê dại, đã bị kim thủ bà bà điểm khóa rồi. Dân lòng lập tức mất hết kinh lực, nơi tứ chi, chàng sững sốt nói Tiền bối, sao thế này? Kim thủ bà bà đỡ chàng ngồi lại, ngài ngắn xếp bằng dưới đất, đoạn nhếch môi cười rồi nói Lão thần có trầm năm công lực. Nếu truyền hết cho ngươi thì sẽ giúp cho ngươi thành diêm dương thất quyển chưởng đến tột bậc. Có thể biến hóa đến giai đoạn thứ bảy màu tím. Tức là chưởng lực của ngươi sẽ tăng lên gấp đôi. Ngươi bằng lòng không? Dân lòng giật mình nói. Vậy đâu được. Nếu tiền bối mà truyền hết toàn công lực cho giảng bối. Há chẳng khiến tiền bối. Máu ứ tầm kinh. Khí động đang điền mà chết. Húng hồ tiền bối hiện đang thọ thương. Dứt khoát không thể làm như vậy được Kim thủ bà bà cười, <cười> Vậy là ngươi không chịu chứ gì Dân lòng nghiêm giọng, Giảng bố dứt khoát không thể nào dân mạng. Kim thủ bà bà thẳng nhiên nói Chính vì vậy mà lão thân Mới điểm quá quyệt quan nguyên của ngươi Bởi khi quyệt hoang nguyên bị phong bế Tùy không thể giận công giao đấu Xong lại không gây trở ngại Cho việc vận hành của công lực Sang cơ thể đều ấy có lẽ ngươi cũng hiểu rồi Dân lòng quảng kinh nói, tiền bối hãy mau giải quyết cho giảng bối, chúng ta có thể thư thả bàn bạc với nhau mà. Kim thủ bà bà lắc đầu nói, lão thần xưa này vốn độc đoán, độc hành, không thích bàn bạc với ai cả. Dân lòng la to lên, tiền bối tuyệt đối không được làm như vậy, và giảng bối cũng không thể nào chấp nhận. Kim thủ bà bà kiên quyết. Không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận, nghe đây, hãy mau dẫn công tiếp dẫn, lão thân truyền công lực sang đây, không thể được, tuyệt đối không. Kim thủ bà bà không màn đến dân lông la hét, bà ta đặt tay phải lên quyệt, hoàng nguyên của chàng, một luồng chải ấm áp liền chậm chậm đưa sang. Dân long bất đắc dĩ phải dẫn công tiếp dẫn, hấp thu chân lực cho do kim quang bà bà truyền sang. Bởi nếu như chàng không như vậy thì sẽ dẫn đến đôi bên xung đột chân lực Hậu quả sẽ là lưỡng bãi câu thương luồng trái ấm áp đưa sang liên tiếp bất tuyệt Chẳng bao lâu hai người đều đã bước vào cảnh giới giật ngã lưng dòng Đó là một thời gian khá dài Từ sáng sớm cho đến hoàng hôn phải mất đến 7-8 canh giờ Hơn trăm năm công lực của kim thủ bà bà mới đưa hết sang cho dân long Dân lông mơ màng hồi tỉnh thấy kim thủ bà bà sắc mặt trắng bệch đang ngồi giữa vào dấp động trên môi tuy hé một nụ cười xong dáng vẻ vô cùng quẩy quẩy nhưng long không sao diễn tả được niềm cảm xúc ở trong lòng lập tức chàng quỳ mập xuống trước mặt của kim thủ bà bà nước mắt chảy dài và nói vì sao vì sao tiền bối lại làm như vậy vì sao phải hy sinh bản thân thành toàn cho giảng bối giảng bối phải làm sao Mới đáp đền được đại ân đại đức của tiền bối đây. Kim thủ bà bà giọng yếu ớt. Lúc đầu lão thân không hề nghĩ đến điều này. Khi chỉ phòng của lão thân cắm vào ngực của tây môn văn. Sau đó lão thân mới quyết định. Vì lão thân đã thọ thương bởi quyền băng chân lực. Không còn sống được quá 10 hôm nữa. Và trên cõi đời này tuyệt đối cũng không có thuốc chữa trị. Thay vì để một thần công. Mất đi theo lão thân. Chi bằng ta truyền tặng cho ngươi. Dân lòng nghẹn ngào. Bất kể thế nào thì cũng là ân cao đức dày, Sẽ khiến cho giảng bối trọn đời bị dai dứt đó. Kim thủ bà bà cười yếu ớt nói. Người có thể chấp nhận lão thân một điều hay không? Dân lòng sốt sẵn nói. Xin tiền bối cứ dạy bảo. Bất luận điều gì giảng bối cũng chấp nhận cả. Lão thân có một đồ nhi là kim thủ ngọc nữ quan sơn phụng. Ngươi còn nhớ nó hay không? Dân lòng thoáng đỏ mặt. lên đồ quang cô nương cũng có đại ân với giảng bối. Giảng bối làm sao mà quên được? Tốt lắm. Con Phụng là người kế truyện y bác duy nhất của lão thân. Và cũng là người lão thân thương yêu nhất. Xưa nay hết sức là nuông chiều nó. Dân lòng ấp ủng nói. quan cô nương thông minh hiền từ. Gió công siêu quần quả xứng là một nữ nhân hào kiệt. Kim thủ bà bà cười an ủi. <cười> người nói thật lòng đó chứ. Vân Long giỏi nói, dạng bối đâu có dám nói dối tiền bối. Kim thủ bà bà gật gù nói, vậy thì lão thân có vài lời cần nói với ngươi. Dường như tại đồ đã đem lòng yêu ngươi lắm rồi. Vân Long bàn hoàng. vậy là quan cung nương đã yêu lầm. Kim thủ bà bà cười chua xót. Lão thân cũng có hiểu biết phần nào về chim tinh học Khi Sơn Phụng cưỡi con chim bằng mang ngươi Trong lúc hồn mê đến miêu cương Khẩn cầu lão thân chữa trị quả độc Lão thân đã có xem tướng cho ngươi và con Sơn Phụng rồi Quý thính giả thần mến Bộ tiểu thuyết Linh Mã Hùng Phong phần thứ 34 Tác giả tuyết nhạn đến đây tạm dừng